Quy 1 chương 434, Đao viện viện trưởng. Chương 434, Đao viện viện trưởng. Đao viện. Viện trưởng Thường Vạn Phu, đại mã Kim Đao ngồi ở đào thủ phong đào thủ phụ chủ đường đại tòa phía trên. Thường Vạn Phu, cựu Trọng Huyền Quân, người sư vạn phu không ai địch, tuổi của hắn so kiếm viện viện trưởng Di Kỳ, còn muốn tuổi trẻ 30 tuổi, là thiên nhạc thư viện trẻ tuổi nhất cựu Trọng Huyền Quân. Thường Vạn Phu dùng nhẹ tay nhẹ đánh lấy cái ghế lan can, sát mặt trời ưu ám, tâm tình rất không cao hứng. Đao viện Tất Trọng Huyền Quân trưởng lão Long Hoa Huyền Quân, đang đứng tại Thường Văn Phu phía trước.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 trở lại kiếm thủ phong trước tiên đem dương tú gọi đến kiếm thủ phong kiếm thủ phụ chủ đường viện trưởng dương tú đi vào đại đường nhìn vẻ mặt sắc mặt vui mừng diệp kỳ viện trưởng nói viện trưởng gấp gáp như vậy triệu ta đến đây phải trăng tại cửu kiếm nhai lĩnh ngộ cái gì hào diệu chỗ chuẩn bị muốn bê quan tìm hiểu một thời gian ngắn diệp kỷ ha ha cười cười gật đầu nói đúng vậy ngươi rất thông minh thoáng một phát liền đoán được của ta thật có chỗ linh ngộ nếu như vận khí tốt lần này bê quan liền có thể một lần hành động lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý dương tú ôm quyền nói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 địa thế của nơi này, muốn so với cửu kiếm nhai thấp hơn rất nhiều, nộ kiếm bích xa không bằng cửu kiếm nhai cao như vậy, chỉ có hơn 10 trượng độ cao. Vách núi hình thành như là mặt kính, thượng diện có từng đạo văn lạc, cao thâm huyền ảo, là một vị kiếm đạo vương giả, dùng trận văn tri đạo đem một môn môn kiếm đạo truyền thừa ẩn chứa tại thạch bích bên trong, chỉ cần có đầy đủ nội tính, liền có thể đủ tại nội kiếm bích bên trên tham ngộ ra kiếm đạo truyền thừa. căn cứ học viện đi lại, nội kiếm bích bên trên kiếm đạo truyền thừa thấp nhất cũng là huyền giai hạ phẩm, học viện trong lịch sử không ít ngày tài học tử đều tại nội kiếm bích bên trên tìm hiểu ra huyền Trung phẩm kiếm đạo truyền thừa. mà ngay cả Huyền Gia Thượng phẩm Kiếm đạo truyền thừa, khi rảnh rỗi ngươi xuất hiện, thậm chí có học sinh lĩnh Nộ Gia qua Vương cấp Kiếm đạo truyền thừa. đệ nhất đảm nhiệm viện trưởng sở Thiên nhạc, hiện tại kiếm viện viện trưởng Diệp Kỳ, hôm nay trong quốc chi vực đệ một tán Tu Mê Mông kiếm quân, tại Nộ kiếm bích bên trên tìm hiểu ra, đều là Vương cấp Kiếm đạo truyền thừa. không ít học sinh mong mỏi mình cũng có thể tìm hiểu ra một môn phẩm giai tương đối cao Kiếm đạo truyền thừa, cho nên Nộ kiếm bích xuống, mỗi ngày đều có không ít học sinh hội tụ. Dương tú đã đến, chúng học sinh gặp chi, vẻ mặt kính ý, vội vàng cho Dương tú nhượng xuất Nộ kiếm bích hạ vị đưa tốt nhất một mảnh đất trống, dùng bày ra tôn kính.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 cái này trong nháy mắt, Hà Nội với kiếm đạo lĩnh ngộ, không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, nộ kiếm bích bên trên một mảnh dài hẹp đường vân, tại Dương Tú trong đầu rõ ràng, hóa thành một môn môn kiếm đạo truyền thừa. với anh, nộ kiếm bích tựa hồ nhận lấy cảm ứng, một đạo mênh ngông chấn động truyền lại mà ra, lập tức, toàn bộ nộ kiếm bích như là bị đốt sáng lên bình thường, trong lúc đó tách ra sáng chói vầng sáng, từng đạo chùm tia sáng, hướng Dương Tú trong đầu bắn đi qua, mỗi một đạo chùm tia sáng đều là một môn kiếm đạo truyền thừa. nộ kiếm bích phụ cận đám học sinh, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, nộ kiếm bích tản mát ra nguyên ngông chấn động, trong nháy mắt huyết tán đến toàn bộ kiếm viện. sở hữu võ giả đều cảm nhận được ánh mắt kinh tiết hướng ngộ kiếm bích chỗ phương vị xem đi qua Quy một chương bốn trăm ba mươi sáu danh tiếng thái thịnh chương bốn trăm ba mươi sáu danh tiếng thái thịnh chuyện gì xảy ra nộ kiếm bích xảy ra chuyện gì tình huống kiếm viện võ giả trong nội tâm đều rất chấn động loại này mênh ngông chấn động có điểm giống là cửu kiếm nhai vương cấp kiếm ý bị kích phát lúc sinh ra chấn động có thể thấy được lại đã xảy ra đại sự tại nộ kiếm bích phụ cận võ giả nguyên một đám trận mắt há hốc mồm trơ mắt nhìn trọn vẹn hơn mười đạo trốn tia sáng bay vào dương tú trong đầu theo như dĩ vãng lệ cũ cái kia từng đạo trốn tia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 dương tú không biết thanh long hi hi thân thể thuộc tính cho nên mỗi dạng đều cho một loại tùy tiện nàng đi tu luyện thanh long hi hi cựu trọng tụ linh tu vi thân hồn cường đại nhưng thoáng cái tiếp thu đến nhiều như vậy tin tức cũng cảm giác trong óc trướng đau nhức biết rõ đây là dương tú cho cơ duyên của mình vội vàng ngồi xếp bằng tiêu hóa trong đầu kiếm đạo truyền thừa dương tú nhìn thanh long hi hi liếc về sau hướng còn lại học sinh nhìn lại ánh mắt của hắn nhìn về phía cái nào liền có một đạo chùm tia sáng theo mi tâm bay ra lập tức bắn vào đối phương trong óc là một môn huyền quân kiếm đạo truyền thừa vừa mới có mấy vị ngụy quốc hậu bối đã ở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 trong lòng thô bạo chi khí không thể phát tiết tại dương tu trên người tự nhiên là chuyển rời đến trường mục dương trên người thạch nhạc tung trên mặt lộ ra vẻ khinh thường một tiếng cười lạnh một cái da lớn chỉ bằng ngươi cũng xứng nói với ta một cái da lớn trương mục dương ngươi trong mắt ta cũng không quá đáng là cái cường một điểm rắt rưỡi các ngươi kiếm viện sở hữu học sinh trong mắt ta đều là rắt rưỡi nói xong thạch nhạc tung càng lớn tiếng cười lạnh thô bạo chi khí bộc phát cơ hồ đã bị mất phương hướng tâm tính của hắn trong hai mắt một mảnh huyết hồng chi sắc trên người bộc phát ra cực kỳ khủng bố vì thế hưu một đạo ánh đao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 Kim quang huyền cương kiếm pháp. Kim quang kiếm cương, có một cỗ khai thiên bích địa giống như sắc bén xu thế, kiếm cương bố trí, thiên địa vận vận, đều không thể đỡ. Lôi điện đao mang, kim quang kiếm cương, hai đạo bá đạo cương manh đến cực điểm công kích, đối với chạm cùng một chỗ. Và anh Trên bầu trời, truyền đến một đạo khủng bố tiếng nổ vang, khí kình bạch không, hướng bốn phương tám hướng tuôn ra, tạo thành khủng bố sóng xung kích văn, lập tức quét tán mà mở. Linh bảo chiến đao, linh bảo chiến kiếm, đồng thời đứng tại không trung, đao kiếm tầm đó, lôi điện vẩy ra, kim quang nổ bắn ra, kịch liệt vô cùng, bao giờ cũng đều tại kịch liệt va chạm, thế lực ngang nhau. T -t -t -t. thạch nhạc tung trong cơ thể truyền đến một hồi gông xiềng vỡ tan giống như thanh âm một cỗ bảnh trướng đạo thế phóng lên trời làm hắn uy thế càng hơn vận dụng đặc thù đạo thể trương mục dương cũng bạo phát huyền kim kiếm thể chi lực quanh thân kim quang tách ra như là từng sợi kiếm quang kiếm thế mang tất cả bát phương hai người đồng thời tay niết đao ấn kiếm quyết linh bảo chiến kiếm linh bảo chiến đao, lập tức tách ra thi triển ra sát chiêu lần nữa mãnh liệt anh kích về phía trước lần nữa đụng vào nhau kịch liệt tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt kịch liệt đạo thế kiếm thế lăng lệ ác liệt kiếm ý đao ý không ngừng trùng kích cùng một chỗ cùng cấp bậc lôi thủ tính Thế công hung mạnh nhất, nhiều lần va chạm, Thạch Nhạc tung rốt cục chiếm cứ thừa phong. Kịch chiến hai mươi chiêu về sau, Thạch Nhạc tung linh bảo chiến đao, đem linh bảo chiến kiếm giết được liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt lộ ra cười lạnh, Trương Mục Dương, tại ta Thạch Nhạc tung trước mặt, ngươi cũng không được. Đang khi nói chuyện, Thạch Nhạc tung lại là nhất thức sát chiêu công ra, lôi đỉnh chi uy càng tăng lên. Một đao đem linh bảo chiến kiếm bổ được bắn ngược mà quay về. Trương Mục Dương trên mặt không hề kinh hãi, trên người trong lúc đó bộc phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ kiếm ý, quát lạnh nói: Tại cửu kiếm nhai thu hoạch, chuẩn bị dùng tại mạnh chính dương trên người đã ngươi ngông cuồng như thế.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 đúng là huyền giai kiếm ý cái này ý nghĩa trương mục dương kiếm ý lĩnh ngộ, đã không kém hơn huyền quân cường giả trương mục dương tu vi cao tới cựu trọng tụ linh cực hạng một thân thực lực từ lâu đạt tới cựu trọng tụ linh đỉnh cao nhất cùng cảnh giới mấy vô địch thủ hiện tại kiếm ý lĩnh ngộ đến huyền giai cấp độ tương đương một bước đại vượt qua quả thực cựu là nửa chân đạp đến vào thông huyền cảnh nên là bậc nào thực lực đao viện học sinh đều rất rõ ràng huyền giai kiếm ý đối với trương mục dương thực lực nhất định có thật lớn tam phúc thanh nhạc tung còn có thể cùng chi chống lại sao kiếm viện học sinh cảm nhận được trương mục dương kiếm ý bộc phát, nguyên một đám thần sắc kinh tiếc, vui mừng quá độ. Dương tú khoe miệng, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Xem ra là trước đó vài ngày, hắn đem cựu kiếm ngai vương cấp kiếm ý triệt để kích phát lúc, trương mục dương đối với kiếm ý linh ngộ, có chỗ tinh tiến, đạt đến huyền giai cấp độ. Trên bầu trời, chính vẻ mặt đắc ý thạch nhạc tung, thần sắc lập tức cứng đờ. Huyền, huyền giai kiếm ý, ngươi vậy mà lĩnh ngộ huyền giai kiếm ý? Thạch nhạc tung không dám tin lên tiếng kinh hô. Thông huyền cảnh, được sưng huyền quân, cái này một cảnh giới liền ở chỗ một cái huyền chữ, huyền la huyền ảo, huyền diệu. Ở giữa thiên địa có được các loại huyền diệu lực lượng, gọi chung thiên địa lực lượng. Tu vi đã đến thông huyền cảnh mới có thể lĩnh ngộ thiên địa lực lượng huyền diệu, hơn nữa vận dụng thiên địa lực lượng cùng tụ linh cảnh, hoàn toàn là hai cái bất đồng cấp bậc. Dù là chỉ là kiếm ý đạt tới huyền giai, cũng có được câu thông thiên địa lực lượng huyền diệu năng lực, ẩn ẩn tầm đó, chương mục Dương uy thế đại thịnh, làm cho Thạch Nhạc Tung trong nội tâm sinh vị sợ mà tâm rung động. Không tệ. Chương mục Dương quát lạnh một tiếng, xác định Thạch Nhạc Tung phỏng đoán, Thạch Nhạc Tung, ngươi mặc dù tư chất xuất chúng, nhưng lòng dạ hẹp hỏi, lệ khí quân thân, tự cho là đúng, quân vọng tự đại, ngươi đón thêm ta một kiếm, cho ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh.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 xem ra cựu kiếm nhai vương cấp kiếm ý bị kích phát, nguyên ngược lại là dính không ít quang. Nói đến đây, Mạnh Chính Dương ánh mắt rơi xuống, nhìn đứng tại kiếm viện học sinh phía trước Dương Tú Liếc, trong mắt mũi nhọn lóe lên. Nếu không là Dương Tú kích phát cựu kiếm nhai vương cấp kiếm ý, Trương Mục Dương tuyệt đối không có thực lực bây giờ, Quy 1 chương 441, Viện thủ cuộc chiến. Chương 441, Viện thủ cuộc chiến. Trương Mục Dương nghe ra Mạnh Chính Dương trong lời nói ý trào phúng, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, Mạnh Chính Dương cùng hắn nói là đang giễu cận, không bằng nói là tại hâm mộ. Ha ha.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 Trương Mục Dương ánh mắt có chút ngưng tụ, lộ ra sắc bén chi sắc. Mạnh Chính Dương là ngày xưa không thể chống lại cường địch, hoàn toàn chính xác làm cho hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Bất quá, Trương Mục Dương lĩnh ngộ Huyền giai Kiếm ý, cùng Mạnh Chính Dương tầm đó lớn nhất trên lệnh đã đền bù. Hiện tại, Trương Mục Dương có lòng tin cùng Mạnh Chính Dương một trận chiến. Trương Mục Dương thần sắc lạnh lùng, nói, vậy thì thử xem. Đang khi nói chuyện, Trương Mục Dương bỗng phát ra ngập trời uy thế. Trong cơ thể, Kim Huyền Kiếm Quyết vận chuyển, Kim Huyền Nguyên khí mãnh liệt mà ra, rũ mãnh vào Linh Bảo Kim Hồng Kiếm ở bên trong, làm cho Kim Hồng Kiếm kim quang sáng chói. Huyền Gai Kiếm ý, bộc phát.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 cả người bộc phát ra một cỗ cuồng bạo hỏa diễm như thế, không thể so với trương mục dương chỗ thua kém. phần diệt hư viêm chạm, mạnh chính dương cũng quát to một tiếng, linh bảo thiêu đốt viêm đao ánh lửa đại thịnh, thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, hóa thành một đạo đốt cháy hư không hỏa diễm đao mang. mãnh liệt chạm hướng tiền vương, vương, kim hồng kiếm, thiêu đốt viêm đao tại trên bầu trời mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra một tiếng rung trời động địa tiếng nổ vang. sáng chói hỏa hoa, lập loe kim quang, mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà khai, khí lang mãnh liệt, làm cho người ánh mắt không thể nhìn gần. đao kiếm vừa chạm vào tức phân, đều mãnh liệt chấn động lấy.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 Kiếm viện học sinh, không có người là ta đối thủ, phế vật, đều là phế vật. Ai nói kiếm viện học sinh không người có thể thắng ngươi? Lúc này, Dương Tú thanh âm lạnh lùng từ phía dưới truyền đến. Quy một chương 442, trước hết chịu rơi. Chương 442, trước hết chịu rơi. Ha ha, thắng, Mạnh Chính Dương thắng. Ha ha, đã sớm liệu đến, kiếm viện học sinh ở bên trong, không người có thể cùng Mạnh Chính Dương so sánh với. Ha ha, coi như là chương mục Dương lĩnh ngộ huyền giai kiếu ý, làm theo không phải Mạnh Chính Dương đối thủ. Ha ha, Thất trọng tụ linh, bắt trọng tụ linh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 bộ phát Long uy cái thế mang tất cả bát phương thanh mục Long Vương quyết vật chuyển trong cơ thể nguyên khí như giang hà bùng đẳng uy thế mênh mông cuồn cuộn thanh Long bàn thiên thủ thi triển cánh tay tách ra lấy thanh sát sáng bóng ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng Hugh một đạo quan mang theo thanh Long hi hi trong cơ thể xông ra rơi vào thanh sát sáng bóng ngọc trường bên trong là một cây màu trắng cốt cây roi Huyền giai linh bảo Long cốt tiên nói rất dài dòng hết thể chỉ ở trong ngay mắt thanh Long hi hi cầm trong tay Long cốt tiên trước hết hướng mạnh chính dương chịu tới Bèo. Long cốt tiên lập tức kéo dài lại kéo dài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 trích viêm đao buộc phát lấy sáng chói hỏa diễm vì thế một đao hành ngăn lại không ba một tiếng vỡ văng lên hỏa diễm cương mang lập tức vỡ vụn mạnh chính dương liền người đeo đao nháy mắt liền từ bầu trời chịu đến mặt đất hung hăng va chạm làm cả đại địa đều chấn động mạnh trước hết mạnh chính dương liền bị chịu rơi quả thực không chịu nổi một kích tất cả viện học sinh nhìn xem một màn này toàn bộ hỏa đá nội tâm chấn động mấy liệt, trợn mắt há hốc mồm quy một chương 443, dương tú khiêu chiến chương bốn dương tú khiêu chiến cường đại quá cường đại thanh long hi hi thực lực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 lần này đao viện kiếm viện ở giữa học sinh trao đổi thất trọng tụ linh bắt trọng tụ linh gian quyết đấu đều vì đao viện chiến thắng đao viện 2 thắng một bại sâu sắc đã kích kiếm viện hung hăng cản quay khí diễm chín viện bên trong hay vẫn là ta đao viện thứ nhất có phải hay không mạnh chính dương tránh nặng tìm nhẹ đối với mình bại vào thanh long hi hi, không hề không để cập tới chỉ là hai thắng một bại đã nói tới đối với thất trọng tụ linh bắt trọng tụ linh gian quyết đấu nhưng lại đặc biệt nhắc nhở đao viện đám học sinh ngay vậy nho nhau, nhau phụ hòa nói đúng vậy đao viện hai thắng một bại hôm nay là chúng ta đao viện thắng đao viện nhưng vi chín viện đệ nhất thất trọng tụ linh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 không chỉ có là cả đời vinh quang, cũng là vì đao viện cãi đại quang, trở lại đao viện càng là sẽ bị sở hữu đao viện đệ tử kính ngưỡng. Mặc phi vũ đại biểu đao viện giết hắn, tiêu tính toán hắn là cao giai vương giả tư chất thì như thế nào, hiện tại bất quá là lục trọng tụ linh mà thôi. Mặc phi vũ giết giết uy phong của hắn, mặc phi vũ thay đao viện tranh một hơi a, đừng cho đao viện mất mặt. nhìn xem sông lên thiên không mặc phi vũ, không ít đao viện học sinh đều lớn tiếng nổ quát lên. Mặc phi vũ vẻ mặt tự tin, ha ha cười cười, yên tâm, ta mặc phi vũ thực lực có thể không phải bình thường bắt trọng tụ linh có thể so sánh với, diện một cái lục trọng tụ linh.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 xem ra đối phương là đưa hắn trở thành một khối đại đá kê chân đến loát danh vọng dương tú lạnh lùng cười cười xem chiêu không có bất kỳ lải nhải xui khiến lời nói dương tú nhắc nhở một câu liền vận chuyển thanh mục long vương quyết thi triển thanh long bản thiên thủ một trưởng hướng mạc phi vũ đánh ra thanh mục long vương quyết chính là vương cấp truyền thừa, tu luyện ra thanh long nguyên khí cao tới tứ phẩm chỉ thấy dương tú lập tức buộc phát ra bành cuộn trào huy áp thế đập ra tay cánh tay lập tức tách ra lấy thanh sắc sàn bóng thanh long nguyên khí ngưng mà không phát hiện hóa trên cánh tay giống như là cuốn quít lấy một đầu thanh long theo một trưởng chụt về phía mạc phi vũ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 Mà Dương Tú một trường này, đập rơi xu thế không chút nào giảm, rơi vào mạng Phi Vũ đỉnh đấu. anh Mạc Phi Vũ cảm giác trong đại não vang một tiếng, trong chốc lát trống rỗng, đầu thiếu chút nữa bị lấy được tiến vào trong lồng ngực, thân thể mãnh liệt từ phía trên không truy lạc. anh Mạc Phi Vũ hung hăng đụng vào mặt đất, chấn khởi bụi mù một mảnh, đương bụi mù tan hết, Mạc Phi Vũ nằm trên mặt đất, hai mắt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, trực tiếp mất đi. Tất cả viện học sinh đều cảm giác phía sau lưng có một khối khí lạnh vèo thoáng một phát liền sông, toàn thân lông tơ mãnh liệt dựng lên, nguyên một đám thần sắc rung động, trợn mắt há hốc mồm. Dương Tú mới là lục trọng tụ linh mà thôi.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 tự nhiên là phối hợp kiếm nguyên khí tốt nhất, vận chuyển lại minh kiếm quyết, lại minh kiếm nguyên khí mãnh liệt mà ra. đồng thời, dương tú phía sau lưng, tủy sống hiện hóa thành một đạo kiếm quang, kiếm cốt chi lực cũng tối động. lập tức, một cỗ bành trướng kiếm thế, kiếm ý phóng thích mà ra, một điểm không thể so với thượng quan bá thiên đao thế, đao ý chỗ thua kém. lôi chi tứ giai kiếm đạo chân ý, hỏa chi tứ giai kiếm đạo chân ý, dương tú vận dụng hai chủng kiếm đạo chân ý, cánh tay vung chạm mà xuống, lôi viêm kiếm hóa thành một đạo bành trướng lôi viêm kiếm cương nổ bắn ra về phía trước. mặc dù chỉ là tứ giai kiếm đạo chân ý, nhưng là, thi triển ra kiếm thuật xuất thần nhập hóa.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 trở về đừng khóc cái mũi a ha. ha ha đao viện đám học sinh nghe những cười nhạo này lời của bọn hắn nguyên một đám sắc mặt phiền muộn trong nội tâm nghẹn lấy một ngụm bốc khí giống như là muốn nhổ ra một búng máu đến tất cả viện đám học sinh đều quay trở về tất cả viện không ngoài sở liệu toàn bộ thiên nhạc thư viện đều nhấc lên một hồi sóng to gió lớn đao viện kiếm viện học sinh gian trận này khiêu chiến tại chín viện tầm đó truyền được xôn xao kiếm viện thanh thế sắp tới vốn là cường thịnh được rất hiện tại liền chín viện đệ nhất đao viện đều bị kiếm viện dẫm dưới đi kiếm là lên như diều gặp gió kinh này một trận chiến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 Lễ phép có ra, mặc dù đối với nàng cũng cung kính, nhưng nàng có thể phân biệt ra được đến, đối với Dương Tú, là cái loại nầy phát ra từ thực chất bên trong tôn kính cùng kính ngưỡng. Cái này làm cho Vân Vũ Mộc rất là kỳ quái, sau khi nghe nóng, mới biết được nàng bế quan đoạn thời gian kia, Dương Tú vậy mà tại kiếm viện bên trong, làm ra nhiều như vậy kinh thiên động địa sự tình. Nàng cũng đi cựu kiếm nhai lĩnh nộ kiếm ý, cũng đi ngộ kiếm bích cảm nộ kiếm đạo, tuy có không tệ thu hoạch, nhưng là xa không có đạt tới Dương Tú cái loại nầy kinh thiên động địa hiệu quả. Quy một chương 447, Vạn một gặp xuân. Chương 447, Vạn một gặp xuân.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 vị này đột phá thông huyền cảnh tân tấn huyền quân thiên phú nghịch thiên được rất nột nhất là một thuộc tính thiên phú có học sinh hoảng sợ nói kiếm thủ phong bên trên một thuộc tính cựu trọng tụ linh đột phá thông huyền cảnh nhất định là hi hi cô nương không thể nghi ngờ a đạo này thanh âm rơi vào chúng học sinh trong hai tựa như một thạch kích thích ngàn tầng sóng từng đạo tiếng kinh hô liên tiếp vang lên đúng nhất định là hi hi cô nương ông trời của ta hi hi cô nương mới mười chín tuổi a cái này đã đột phá thông huyền cảnh không đến hai mươi tuổi thông huyền cảnh huyền quân ông trời của ta nột trang quốc chi vực chưa từng có qua như thế nghịch thiên tồn tại a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 cái này làm cho thường vạn phu triệt để đã mất đi cạnh tranh tổng viện trưởng tư cách. Đao viện trưởng lão long hoa huyền quân đứng tại thường vạn phu bên cạnh, nói, mặt thư hành vốn là coi trọng diệp kỷ hiện tại diệp kỷ lĩnh ngộ vương cấp kiếm bí, nếu như sự tình bình thường phát triển, diệp kỷ tiếp nhận tổng viện trưởng vị, nắm chắc rồi. Thường vạn phu nghe vậy, mỹ mắt nảy lên, hắn và diệp kỷ cãi cả đời, cuối cùng nhất là kết quả như vậy, hắn rất không cam lòng. rõ ràng, là hắn thường vạn phu muốn càng có ưu thế tú một ít, thế nhưng mà, lại muốn cả đời đều đành phải diệp kỷ phía dưới, trong lòng của hắn bất bình. long hoa huyền quân thấy thế, khoe miệng nhết lên một tia đường cong, viện trưởng.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 Thường Vạn Phu quản lý lấy lao viện, học sinh thành tích cũng xác thực muốn tốt Vu Diệp Kỵ quản lý kiếm viện, Diệp Kỵ cũng không ưu thế, Mặc Thư Hành tuy nhiên coi trọng Diệp Kỵ, cũng không nên trực tiếp liền đem tổng viện trưởng chuyển cho Diệp Kỵ. Hiện tại tốt rồi, kiếm viện sinh động, thanh thế phóng đại, Diệp Kỵ cũng lĩnh ngộ ra vương cấp kiếm ý, Mặc Thư Hành tự nhiên rất cao hứng. Diệp Kỵ bản thân còn hơn Thường Vạn Phu, kiếm viện học sinh cũng không chịu thua kém, Mặc thư Hành như quản lý viện trưởng chuyển cho Diệp Kỵ, không có người có thể thả ra nửa cái cái dám đến. Diệp Kỵ đem Mặc thư Hành nén đến cho phủ, làm cho Mạc Thư Hành ngồi ở chủ tọa. Hàn Huyên chỉ chốc lát, về sau vừa dội danh Hàn Huyền một hồi.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 lại còn một cô long uy nguyên ở nó trong cơ thể thanh long huyết mạch bắc tuyết phong phụ cận hắn yêu thú của hắn cảm nhận được địa hình long khí tức tất cả thần sắc khủng hoảng hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy địa hành long hàng 5 tháng 8 năm tháng tám năm một năm đêm trăng tròn đều đến đây bắc tuyết phong hấp thu thái âm chi tinh một năm rồi lại một năm liên tục rất nhiều năm chưa bao giờ xuất hiện qua ngoài ý muốn tự nhiên không nghĩ tới lúc này đây sẽ có người tính toán nó cũng không có phát hiện bất luận cái gì không đúng chỗ thẳng đến bắc tuyết phong đỉnh núi mà đi chờ địa hành long đã tìm đến bắc tuyết phong chi đỉnh vừa mới trăng tròn thăng đến cao nhất không rất nhanh liền có bảng bạc thái âm nguyên khí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 Địa Hành Long nghe xong Viêm Long Phần Thiên lời nói, tức giận đến oa oa thẳng gọi, lại cảm tưởng muốn ăn ngươi Long Ca, Long Ca ăn trước các ngươi cái này mấy cái tiểu nhục trùng tử. Tiếng nói rơi, Địa Hành Long buồn máu miệng rộng mở ra, lập tức một mảnh màu xanh da trời hỏa diễm phụ tới, hướng dương tú năm người nổi bắn ra mà đến. Cái này màu xanh da trời hỏa diễm, cực hạn rất lạnh, Địa Hành Long hấp thu thái âm chi tinh, đại bộ phận cũng là vì luyện chế trong cơ thể loại này màu xanh da trời hỏa diễm, tuy là hỏa, nhưng ẩn chứa thái âm chi tinh, cực hạn vô cùng, xưng là thái âm băng diễm, uy lực thập phần khủng bố. Cựu trọng tụ linh bị chặn được, thân thể cũng sẽ lập tức bị đốt thành cốt.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 công tử xin dừng bước. lúc này, một đạo hô to thanh âm theo bác Tuyết Phong truyền đến. phi thuyền dừng lại, mấy người trở về thân nhìn lại, chỉ thấy địa hành long ghé vào nó vừa rồi chui ra miệng miệng động, nửa người chui ra, ngước cái đầu nhìn lên bầu trời bên trong phi hành lâu thuyền. Dương Tú nhìn xem nó, nói, chuyện gì? địa hành long toàn bộ thân thể đều chui ra, trơ mắt nhìn Dương Tú, nói, ta muốn biết một chút về nhân thế phồn hoa. Nguyện Vi công tử toại kỵ, cả đời đi theo công tử, thỉnh công tử thu lưu. theo hắn ngôn ngữ nhân loại nói được như vậy thật chuyện, liền có thể thấy được, địa hành long đối với trong cuộc sống phồn hoa.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 Long quốc vương tộc, tương tại huyền đế đại lục trung vực phong quan qua, có được vương cấp vũ kỹ, rất không tầm thường. Chỉ thấy tuyệt trần huyền quân một trưởng đánh ra, phía trước cái kia tôn cực lớn đại nhật viêm vương cũng đánh ra một trưởng. ầm ầm, hư không chấn động, hỏa diễm tự trưởng những nơi đi qua, thanh sắc lôi quang thành từng mảnh bị phá hủy, thanh thế cái thế. giữa hai người quyết đấu, đều là đỉnh tiêm cự trọng huyền quân cấp độ, hơn nữa vũ kỹ vừa là lôi pháp, vừa là hỏa diễm bấn pháp, đều là cực kỳ lợi hại vương cấp vũ kỹ, đánh nhau có loại thiên băng địa liệt cảm giác. Đại nhật viêm vương ấn uy lực, không giống người thường, đương thành từng mảnh lôi quang bị phá hủy. Thanh Long phá thiên lập tức liền đã rơi vào hạ phong. Thanh Mục Long lệnh. Thanh Long phá thiên tế ra linh bảo, một miếng thanh sắc hình rồng lệnh bài nắm trong tay, đánh ra thanh mục thần tiêu lôi vi lực lớn tăng. ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. bố lôi quang cùng hỏa diễm trưởng ấn kịch liệt va chạm, trên bầu trời không ngất lời bạo hưởng, mãnh liệt chấn động. Trong lúc nhất thời, hai người thế lực ngang nhau. Tuyệt chân Huyền Quân càng đánh càng kinh ngạc, thực lực của hắn tại Cựu Trọng Huyền Quân ở bên trong, ở vào đỉnh tiêm cấp độ, khó gặp gỡ thủ. Như thế nào tùy tiện xuất hiện một cái mới Cựu Trọng Huyền Quân, có thể cùng hắn trên cái lực lượng ngang nhau? Hơn nữa.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 nhìn xem một mảnh kia lam u u thái âm băng diễm bay tới húc lâm huyền quân trong nội tâm liền đang run rẩy giờ này khắc này long quốc mặt khác ba vị cựu trọng huyền quân đều ở phía xa cùng người đại chiến húc lâm huyền quân chỉ có thể đủ bằng thực lực của mình đối kháng địa hành long hô húc lâm huyền quân lập tức buộc phát ra khủng bố hỏa diễm như thế bốn phương tám hướng hỏa nguyên khí đều bị hắn điều động hóa thành một mặt cực lớn hỏa diễm tâm chắn đương tại phía trước giang giác thái âm băng diễm trùng kích tại hỏa diễm trên tâm chắn hỏa diễm tâm chắn lập tức xuất hiện khe hở địa hành long lại là một ngụm thái âm băng diễm phủ tới kích tại hỏa diễm trên tâm chắn trong chốc lát hỏa diễm tâm chắn hóa thành băng điều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 là Tiểu Na Di phủ. Bèo. bèo, bèo, bèo, bèo. Bốn người đồng thời hào quang lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thông qua Tiểu Na Di phủ xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt liền xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm. Huyền quân cường giả, thân hồn chi lực cường đại cỡ nào, đủ vạn dặm tỏa hồn. Diệp Kỷ, Thanh Long Pha Thiên, Viêm Long Phần Sơn ba người tinh thần trong chiến đấu đều đã tập trung vào bốn người, cho dù là bọn họ xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm, đều có thể cảm ứng ra bốn người vị trí, đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng. Tuyệt chân Huyền quân bốn người. xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm về sau, lập tức lấy ra vương cấp phi hành lâu thuyền, leo lên phi thuyền cực tốc viễn đột. Vương cấp phi hành lâu thuyền tốc độ quá là nhanh, trừ phi tại phía trước chặn đường, nếu không đuổi giết không được, chỉ có thể thôi. Diệp kỷ, Thanh Long phá thiên, Viêm Long phần sơn ba người trở lại trên phi thuyền, địa hành long cũng khôi phục thành bốn chân con rắn nhỏ bộ dáng. Sắc trời đã sáng rõ, phi thuyền tiếp tục đi về phía trước. Quy một chương bốn trăm năm mươi chín, chín viện thi đấu. Chương bốn trăm năm mươi chín, chín viện thi đấu. Long quốc vương cấp phi hành lâu trên thuyền. Tuyệt trần huyền quân, khai dự huyền quân, thừa Hạc huyền quân.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 Quy tắc rất đơn giản, chung phân ba cái giai đoạn. Thưởng giai đoạn đều là ba người một ít tổ. Giai đoạn thứ nhất, chung phân chín tiểu tổ, quyết ra chín cường. Giai đoạn thứ hai, chín cường chia làm ba tiểu tổ, quyết ra top ba giáp. Thứ ba giai đoạn, top ba giáp quyết đấu, quyết ra đệ nhất. Thiên nhạc trên quảng trường, chín viện học sinh hội tụ, học viện trưởng Bối Nguyên Quân ngồi ở quảng trường bên cạnh trên đài cao quan sát trận này thi đấu. Tổng viện phụ trưởng Lão Thuyền Phong Nguyên Quân chủ trì lúc này đây chín viện thi đấu. Tất cả viện đã sớm đem ba cái học sinh danh sách tiện đưa đến trong tay hắn, rất nhanh, hắn liền an bài ra giai đoạn thứ nhất quyết đấu danh sách.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 dương tú vẹn vẹn xuất ra một thanh tứ giai linh binh bảo kiếm liền liên tiếp đánh bại vận dụng linh bảo vệ thanh vân cùng lộ tử minh trở thành tiểu tổ đệ nhất thứ bảy tiểu tổ kiếm viện học sinh dương tú thắng thứ tám tiểu tổ khí viện viện thủ học sinh trương minh khải thắng thứ chín tiểu tổ phụ viện viện thủ học sinh miêu tuyết tình thắng giai đoạn thứ nhất tỉ thí chấm dứt chín cường nhân tuyển gia lô chín cường bên trong kiếm viện vậy mà chiếm cứ ba cái danh tự dương tú vân vũ mục trương mục dương ba người toàn bộ tân cấp làm cho tất cả viện học sinh đều có chút ra ngoài ý định chín viện trong tất cả ra một gã học sinh liền có chín người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 tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. thạch Nhạc tung sắc mặt kinh biến, như trước vận chuyển huyền lôi đao kinh, bánh trứng lôi nguyên khí tối động đã đến cực hạn, thi chuyển ra nhất thức tuyệt chiêu, huyền lôi diện không chạm. với anh, bạo liệt viêm long kiếm quang, cùng bạo lôi đỉnh bao mang, lập tức va chạm, toàn bộ lôi đại không gian đều mãnh liệt chấn động, khí lưu cuộn cuộn. lôi đỉnh bao mang lại một lần nữa tán loạn, linh bảo chiến đao liền dương tú xích văn kiếm đều không có đủ vải, liền bị anh được nổ bắn ra mà quay về, thạch Nhạc tung cảm nhận được linh bảo chiến đao trong truyền lại mà đến khủng bố lực lượng, lần nữa lùi lui, khòe miệng trong tràn ra một tia vết máu, bị nội dương. loại thứ ba.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 Hóa thành ba khỏa quyền lớn nhỏ màu đen bi thép, lộ ra rất nặng lực lượng cảm giác, tốc độ nhưng lại không chậm, tựa như ba khỏa giống như sao băng, hướng Dương Tú điện đi qua. Lôi Vương vạn pháp quyết vận chuyển, Dương Tú buộc phát ra khủng bố lôi đình như thế, xích Văn kiếm một kiếm chém ra, thi triển Lôi Vương cửu kiếm. Lôi Vương khai thiên, một đạo lôi đình kiếm quang nổ bắn ra mà ra, cùng bạo lôi điện nổ bắn ra, đem phía trước một mảnh đều bao phủ tại phạm vi công kích bên trong. Vang, vang, ba đạo tiếng nổ vang lên, ba khỏa màu đen bi thép cùng lôi đỉnh kiếm quang va chạm, đem lôi đỉnh kiếm quang đánh chúng nát bể.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 Tự nhiên không đến mức linh bảo bị trương minh khải ảnh hưởng đến, bất quá lôi viêm kiếm lấy một đi ba, là thật rơi vào hạ phong. Dương tú tâm niệm vừa động, hưu, hưu, lại có hai thanh thượng phẩm linh bảo chiến kiếm từ đỉnh đầu bay ra, hóa thành hai đạo lôi quang nổ bắn ra về phía trước. Dương tú đồng thời điều khiển ba thanh linh bảo chiến kiếm, dễ dàng dùng ba cà ba, mỗi một chuôi thượng phẩm linh bảo chiến kiếm đối chiến một khỏa màu đen bi thép. lập tức ba khỏa màu đen bi thép liền bị đánh lui. trương minh khải trên mặt đối lộ ra vẻ mặt, nói, nguyên lai ngươi cũng là vị luyện khí sĩ, trách không được, ta cao ngươi hai trọng tu vi.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 Trương Minh Khải trong nội tâm liên tục thở dài, xuống lôi đài. Quy một chương bốn trăm sáu mươi ba, trung cực cuộc chiến. Chương bốn trăm sáu mươi ba, trung cực cuộc chiến. Top Ba giáp danh sách ra lò. Mạnh Chính Dương, chương mục Dương, cùng với Dương Tú. Mạnh Chính Dương tự không cần phải nói, chương mục Dương lĩnh nội huyền giai kiếm ý, thực lực thẳng truy Mạnh Chính Dương, mà theo kiếm viện truyền ra tin tức, Dương Tú thực lực không tại chương mục Dương phía dưới. Ba người này coi như là chúng học sinh trong nội tâm ngay từ đầu trong dự liệu tam giáp người chọn lựa. Quảng trường bên cạnh trên đài cao, Diệp Kỷ vẻ mặt mỉm cười, thần thái nhàn nhã. Lúc này đây chín viện thi đấu, chín cường bên trong.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 Trương Mục Dương thực lực có thể nói là vượt qua Cựu Trọng tụ linh cực hạn, Dương Tú mới là Thất trọng tụ linh, thực lực chẳng lẽ cũng đạt tới tình trạng như thế. Cái này quá nghe rợn cả người. Bất quá, theo Trương Mục Dương nhận thua, tất cả viện học sinh đối với Dương Tú cùng Mạnh Chính Dương ở giữa trung cực quyết chiến, nhưng trong lòng thì đều rất là hiếu kỳ, nguyên một đám trường lớn hai mắt, tràn ngập chờ mong. Trên bầu trời, Thuần Phong Huyền Quân nói, đã Trương Mục Dương nhận thua, như vậy, kế tiếp tiến hành đang tiến hành chín viện thi đấu trung cực một trận chiến, Dương Tú quyết đấu Mạnh Chính Dương. Người thắng làm gốc rơi chín viện thi đấu đệ nhất học sinh, đem đạt được do đao viện viện trưởng cung cấp xong đầu huyền quy tinh huyết ban thượng. Mạnh Chính Dương có chút mắt hí, trong mắt hiện lên một đạo duy mang, thân thể lóe lên liền đã đến phía dưới lôi đài, sau đó thông qua cửa vào, trèo lên lên lôi đài. Hô, hô, hô, Mạnh Chính Dương mỗi bước ra một bước, liền bộ phát ra một cỗ kinh khủng đao thế, đương hắn trèo lên lên lôi đài, đã đao thế ngập trời, tựa như triều tịch bình thường, thanh thế mênh mông quận quận, liên miên bất tuyệt. Huyền giai đao ý bộc phát, càng là làm cho Mạnh Chính Dương bốn phía hư không kích động, hư không khí lưu bị đao ý tràn ngập.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 trong cơ thể hỏa diễm nguyên khí quá bành trướng rồi từng sợi theo trong thân thể của hắn phát ra hóa thành từng đoàn từng đoàn hỏa diễm tại hắn bên ngoài cơ thể tiêu đốt hưu linh bảo trích viêm đao theo trong cơ thể hắn xông ra huyền viêm đao thể bùng phát làm cho mạnh chính dương đao thế càng thêm bành trướng kiếm ý càng hung hiểm hơn trên lôi đài khí lưu như đao trong dây lát mãnh liệt nổi lên một hồi lưỡi đao phong bạo dầm dạp toàn bộ lôi đài một cỗ kinh thiên động địa kiếm thế phóng lên trời khủng bố kiếm ý mang tất cả bốn phương tám hướng dương tú bốn phía đồng dạng hư không chấn động khí lưu bị kiếm ý bao trùm hóa thành từng đạo mắt tưởng có thể thấy được mũi kiếm lưu quang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 Mạnh Chính Dương hai mắt có chút ngưng tụ, Dương Tú kiếm ý linh nộ, vậy mà cũng đạt tới huyền giai cấp độ, làm hắn rất là ngoài ý muốn. Phần diệt hư viêm trảm, cho ta chết. Mạnh Chính Dương hét lớn một tiếng, tay niết đau ấn, thi triển đốt diệt đao kinh vũ kỹ. Trích viêm đao lập tức buộc phát ra bành trướng hỏa diễm như thế, hóa thành một đạo cự đại hỏa diễm chi đao, mạnh liệt hướng Dương Tú chém xuống. Một đao kia, chạm được hư không đùng đùng vang lên, cuồn bạo hỏa diễm chi lực tựa hồ liền hư không khí lưu đều đốt phát nổ. Lôi Vương Kiều kiếm. Dương Tú tay niết kiếm quyết, đồng thời tụ động Lôi Vương nguyên khí, Viêm Long nguyên khí, buộc phát ra cuồn lôi đỉnh chi lực. hỏa diễm chi huy lôi viêm kiếm lập tức lôi quang đại thịnh hỏa mang diễm thiên hóa thành từng đạo lôi hỏa cự kiếm mãnh liệt chạm hướng tiền phương như là khai thiên phát địa ầm ầm lôi viêm cự kiếm hỏa diễm chi đao mãnh liệt đụng vào nhau làm cả lôi đài không gian đều chấn động thiên cuộn lôi quang ánh lửa bắn ra bốn phía quần cuộn khí lãng bao phủ cả phiến không gian thậm chí mà ngay cả lôi đài bản thân đều chấn động một cái hai người bộc phát ra thực lực đều cường đại vô cùng khủng bố kinh người cơ hồ tương đương với hai gã nhất trọng huyền quân một kích làm cho cái này huyền giai trận pháp phong ấn lôi đài đều bị rung chuyển cho dù là cách trận pháp phong ấn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 lôi viêm kiếm lại bị đẩy lui, lúc này đây, tức thì bị chấn đắc lui ra ngoài hơn một trường xa, lôi quang vỡ vụn, hỏa diễm về ra, uy thế lại giảm. Phần diệt liệt thiên trảm. mạnh chính dương lông mi phi dương, thần thái trong tràn đầy sắc mặt vui mừng, hắn ổn cư thượng phòng, chém giết dương tú. Tình thế bắt buộc, đao thứ ba chém ra, cả phiến thiên không đều bị ánh đỏ lên, tựa hồ vô tận liệt diễm tại thiếu đốt, một đao kia, uy lực so thứ hai đao vừa muốn càng hơn một phần. Đốt lôi đao kinh, mạnh chính dương ra một đao, đao thế liền tích lũy được càng mạnh hơn nữa thịnh một phần, một đao càng hơn một đao. Keng, một đao kia, chạm được lôi cự kiếm sụ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 hán thường vạn phu sau lưng có long quốc tương lai trăm quốc chi vực là long quốc thiên nhạc thư viện là hán thường vạn phu tất cả viện học sinh gặp thường vạn phu thật không có ra tay cứu vãn mạnh chính dương thậm chí xuất liên tục nói ngăn lại dương tú đều không có đều thay mạnh chính dương tuân ra một tia bị ai mạnh chính dương thân là từng đã là chín viện đệ nhất học sinh lúc này đây chín viện thi đấu tự tính toán hắn bị thua vốn cũng có thể bài danh thứ hai kết quả lại tại trước mắt bao người bị dương tú chém giết tại chỗ kết quả như vậy xác thực làm cho người thổ thức trên lôi đài dương tú thân ảnh lói lên xuất hiện tại mạnh chính dương bên cạnh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 mà là hướng những thứ khác viện trưởng nhìn sang trịnh văn thông đồng phá hư ứng vô hoan chúng ta đi trận viện viện trưởng trịnh văn thông thương viện viện trưởng đồng phá hư phụ viện viện trưởng ứng vô hoan hai nam một nữ ba vị bắt trọng huyền quân đi ra sau đó đi theo thường vạn phu phóng lên trời thư viện huyền quân trường bối tụ linh học sinh đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn thường vạn phu bốn người chỉ thấy thường vạn phu bốn người bay lên không trung đối với đại long phụ phương hướng liền ông quyền cùng kêu lên nói cung kính long quốc thái tử nạo hoàng huyền quân giá lâm thiên nhạc thư viện long quốc thái tử nạo hoàng huyền quân thư viện từ trên xuống dưới đám võ giả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 hạ vũ thần hai vị cựu trọng huyền quân cũng đồng thời hiện thân cái này là sáu vị cựu trọng huyền quân trừ lần đó ra còn có lục đạo lạ lâm thân ảnh một người trong đó tuổi còn trẻ nhìn về phía trên hai mươi suốt đầu nhưng khí tức bành trướng là thật cựu trọng huyền quân khí tức hơn nữa uy thế so về cựu trọng huyền quân còn muốn đáng sợ người này cùng long quân long việt trần có ba phần giống nhau thư viện cường giả cẩn thận phân biệt còn nhận ra được đúng là long quốc thái tử long nạo hoàng về phần còn lại bốn người nguyên một đám khí tức như lên giống như biển đều vi cựu trọng huyền quân thư viện các cường giả không có một cái nào nhận thức hẳn là long nạo hoàng theo đông cực vực mời đến giúp đỡ.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 chương 468, vương giả hiến thế, thiên nhạc Thư viện. Đương Thường vạn phu bốn người phóng lên trời, Long quốc rất nhiều cựu trọng huyền quân nhân thân, Thanh Long phá thiên, Viêm Long phần sơn, Vân Long lật giang, ba người dắt tay nhau tới, xuất hiện tại Dương Tú bên cạnh. Đi theo ba người cùng nhau mà đến, còn có một đầu bốn chân con rắn nhỏ, đúng là bắt trọng huyền yêu địa hành long. Tổng viện trong phủ cũng có ba đạo môn mông khí tức truyền ra, chúng học sinh nhìn lại, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh phóng lên trời. Tổng viện trưởng Mạc Thứ Hành, phó viện trưởng Đối Chí Lễ, cùng với trăm quốc chi vực đệ 18 tu hậu ma kiếm quân quân hạ ma, xuất hiện tại Thiên Nhạc Tư Viện trên không.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 số lượng nhiều đạt 23 vị dương tú bất quá thất trọng tụ linh tu vi cùng thư viện cựu trọng huyền quân đứng chung một chỗ lộ ra không hợp nhau trong thư viện tất cả viện huyền quân trường bối tổ chức tất cả viện học sinh hướng thư viện phía sau lui lại chúng học sinh nhìn lên bầu trời bên trong dương tú nguyên một đám thần sắc khó hiểu cựu trọng huyền quân cấp bậc quyết đấu dương tú đi xem náo nhiệt gì trên bầu trời long quốc bên này cựu trọng huyền quân cũng chú ý tới thư viện bên này duy nhất không phải cựu trọng huyền quân dương tú long ngạo hoàng đứng tại phía trước nhất ánh mắt tại thư viện chúng cường giả trên người quét qua ánh mắt rơi vào dương tú trên người thử lạnh một tiếng người thử là dương tú A.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 Hắn hiện lộ tu vi cực tốc chưng lên, rất nhanh liền vượt ra khỏi Cựu Trọng Huyền Quân cực hạn. Một cỗ minh ngông đến cực điểm vương giả uy thế bộc phát ra. Lập tức, cả phiến thiên không phong vân biến sắc, quần phong vẫn nộ gào thét. Vương giả! Sinh tử cảnh vương giả! Lãnh Tinh Hà dĩ nhiên là một gã sinh tử cảnh vương giả. Cảm nhận được Lãnh Tinh Hà bộc phát ra khủng bố vương giả uy thế, mà ngay cả Long Quốc bên này Cựu Trọng Huyền Quân ở bên trong đều có người lộ ra rung động chi sắc. Cái này Lãnh Tinh Hà, từ khi đã đến Long Quốc về sau, một mực hiện lộ lấy Cựu Trọng Huyền Quân tu vi, chưa từng có hiện lộ qua chính mình, đúng là vị sinh tử cảnh vương giả.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 Dương Tú đứng tại địa hình Long phía sau lưng, nhàn nhạt nhìn bên cạnh Vân Long Lạc Giang liếc. Vân Long Lạc Giang hiểu ý, một bước về phía trước, lập tức khí tức liên tiếp kéo lên, rất nhanh liền phá tan cựu trọng huyền quân cực hạn, tản mắt ra bên ngông vương giả chi vi. Vân Long Lạc Giang là Dương Tú thủ hạ ba vị cựu trọng huyền quân ở bên trong, trẻ tuổi nhất một cái, hắn chưa đủ trăm tuổi, liền bước vào cựu trọng huyền quân. Hiện tại đã một trăm sáu mươi nhiều tuổi, tại cựu trọng huyền quân đã dừng lại hơn sáu mươi năm thời gian. Nếu là ở tiểu thế giới trong, hắn cả đời đều dừng lại tại thông huyền cảnh cựu trọng, nhưng là Dương Tú đưa hắn mang ra tiểu thế giới.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 một vị cựu trọng huyền quân sông hướng tiền vương ánh mắt quét qua, quắc, bổn quân Âu Dương kính thiên càn khôn điện đệ tử Trâm quốc chi vực còn có người dám cùng bổn quân một trận chiến Âu Dương kính thiên nhìn về phía trên không đến ba mươi hết sức trẻ tuổi cùng long ngạo hoàng giống nhau là càn khôn điện đệ tử hai người quan hệ cá nhân rất thân với tư cách càn khôn điện đệ tử Âu Dương kính thiên thực lực hiển nhiên tại cựu trọng huyền quân ở bên trong nổi tiếng không phải bình thường cựu trọng huyền quân có thể đánh động Trâm quốc chi vực quân hạ ma cùng ngươi một trận chiến thư viện bên này một người nổi bắn ra mà ra là Trâm quốc chi vực đệ một tản tu quân hạ ma hắc hắc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 là đem ngươi tạo thành thí nát, hay vẫn là đem ngươi nghiền xương thành cho. hoặc là đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trong thư viện, lui đến hậu viện Huyền Quân trường bối, tụ linh đám học sinh, gặp Dương Tú cùng Long Nạo Hoàng trực diện tương đối, nguyên một đám thần sắc kinh tiếp, vô bất vi Dương Tú ngắt một thanh đổ mồ hôi. Quy 1 chương 470, Dương Tú át chủ bài. Chương 470, Dương Tú át chủ bài. Cửu trọng Huyền Quân cấp bậc chiến đấu, Dương Tú đi lên xem náo nhiệt gì. Cái này tốt rồi. Long Nạo Hoàng theo dõi hắn, hắn làm sao có thể trốn? Hiện tại mỗi một vị Cửu trọng Huyền Quân đều có đối thủ, ai cũng chẳng quan tâm Dương Tú.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 Ngươi tổ tiên bất quá là Long Vương Triệu trong Vương tộc một nhánh núi mà thôi. Hơn nữa còn phản bội Long Thị Vương tộc, ngươi cũng có mặt xưng Long Vương Triệu Vương tộc là ngươi tổ tiên. Là viêm Long phần sơn, từng chiêu bức lui đối thủ về sau, tại lớn tiếng quá hô, cái này cửu hỏa viêm Long giáp, từng là ta trực hệ tổ tiên sử đã dùng qua bảo vật, ta viêm Long thị còn có thanh Long thị, vân Long thị ba thị mới là Long Vương Triệu Vương tộc trực hệ hậu duệ. Thanh Long phá thiên đại chiến Long tuyệt trần, không rơi vào thế hạ phòng, cũng ha ha một tiếng cười to. Đúng vậy, chúng ta mới là Long Vương Triệu Vương tộc trực hệ hậu duệ, các ngươi Long quốc tổ tiên, bất quá là Long Vương Triệu Vương tộc nhánh núi bên trong một chi phản địch.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 dương tú thản nhiên nói một người bình thường cũng là ngươi long quốc không nên nhất trêu chọc người long nạo hoàng lệnh giọng nói ngươi cho rằng có cựu hỏa viêm long giáp bổn quân cựu không làm gì được ngươi đang khi nói chuyện một đạo quang mang theo long nạo hoàng đỉnh đầu xung ra là một thanh hàn quang sáng trói linh bảo chiến đao lộ ra kinh thế đao ý kinh nguyệt đao long nạo hoàng tại càn khôn trong điện đạt được đỉnh tiêm huyền giai linh bảo uy thế kinh thiên đồng thời một cỗ cực hàn đao thế theo long nạo hoàng trong cơ thể bộc phát ra huyền âm đao thể tội động trong chốc lát bốn phương tám hướng đều hóa thành một mảnh cực hàn đao vực không khí nhiệt độ cực tốc hạ thấp càn khôn thông thiên lục Long Nạo Hoàng vận chuyển càn khôn dương cao giai vương giả công pháp trong cơ thể nguyên khí bành trướng như giang hà bôn đằng. Huyền Giai đỉnh tiêm đao ý tuổi động càng là làm cho bốn phương tám hướng Cuồng Phong bắt đầu khởi động khí lưu như đao mang tất cả bát phương Lúc này Long Nạo Hoàng mới xem như vận dụng thực lực chân chính Buồn Quân kinh nguyệt đao chính là Huyền Giai linh bảo trong cao cấp nhất tồn tại vận chuyển vương cấp công pháp thi triển vương cấp vũ kỹ Buồn Quân ngược lại muốn nhìn cái này cửu hỏa viêm long giáp có thể ngăn cản Buồn Quân mới đao Long Nạo Hoàng quá lớn vương cấp đao pháp càn khôn phá nguyệt tiếng nói rơi Long Nạo Hoàng đã tay miết đao ấn hướng dương tú đổ một phát mà xuống.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 một quyền oanh hướng tiền phương, đồng dạng thi triển giả vương cấp vũ khí. với như là bán nguyện sáng chói đo cường, bị dương tú một quyền anh được nát bấy, khủng bố khí lưu cuốn ngược lại mà quay về, hướng long nạo hoàng trùng kích mà đi. cựu hỏa viêm long giáp có được không chỉ là lực phòng ngự mà thôi, lực công kích cũng đạt tới cựu trọng huyền quân đỉnh tiêm cấp độ. một quyền này vanh ra, uy thế rung trời động địa, cho dù là long nạo hoàng cũng chiếm không đến tiện nghi. long nạo hoàng thần sắc mãnh liệt cả kinh, tuy nhiên sách cổ ghi lại ở bên trong, cựu hỏa viêm long giáp có siêu cường lực phòng ngự cùng lực công kích, nhưng là.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 Thanh Long Phá thiên, Viêm Long Phần Sơn hai người, hợp lực mở Thiên Vương Phá Cương cung. Đồng thời, Cao Tuấn Thần cũng đến Long Tuyệt Trần bên cạnh, hai tay chống ở Long Tuyệt Trần phía sau lưng, bành trướng nguyên khí rót vào Long Tuyệt Trần trong cơ thể. Lập tức, Long Tuyệt Trần uy thế trừng lên, nguyên khí tăng nhiều, khống chế đại nhật viêm luân trở nên linh hoạt vô cùng. Quy 1 chương 472, Vương giả quyết đấu. Chương 472, Vương giả quyết đấu. Thiên khung phía trên, lên chín tầng mây. Hai gã vương giả ở giữa chiến đấu, mới thật sự là phong vân biến sắc, thiên địa không ánh sáng. Trận đấu chi kịch liệt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 nhẹ nhàng vung lên chảo, liền kiếm quang trận trận, có tuổi núi hủy nhạc chi lực. lãnh Tinh Hà là đông cực vực một gã tán tu, nhân cơ duyên tạo hóa trở thành vương giả. bất quá hắn trở thành vương giả thời gian đã lâu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. lãnh Tinh Hà linh bảo là một mặt đại màu vàng đất đại kỳ, tên Hoàng Sa Kỳ. đại kỳ mở ra báo cắt trận trận, cắt vàng đầy trời, phương viên mấy ngàn thước ở trong đều vi báo cắt bao trùm, một mảnh dài hẹp gió cuốn bọc lấy cắt vàng, hóa thành một một mảnh dài hẹp thật dài cắt vàng phong xả, nửa mặt lên trời gào thét. cùng một thời gian, Trường Chín đầu cắt vàng phong xả tại trên bầu trời du động, theo phương hướng bất động.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 mà là trực tiếp từ trên trời giang xuống hướng phía dưới rơi đi Quy một chương bốn trăm bảy mươi ba vương uy chân thế chương bốn trăm bảy mươi ba vương uy chân thế bành trướng vương giả chi Huy, từ trên trời giang xuống trong chiến đấu cựu trọng huyền quân thư viện hậu viện trưởng bối huyền quân hậu bối học sinh toàn bộ đều thần sắc chấn động vị nào vương giả thắng được chiến đấu gần gầy nháy mắt thời gian một đạo vương uy chân thế thân ảnh liền xuyên qua tầng mây xuất hiện ở trên không là vân long ngạc giang long ngạo hoàng thân sắc rồi đột nhiên kinh hãi long quốc bên này cựu trọng huyền quân cũng nguyên một đám trong nội tâm mãnh liệt chấn động sắc mặt đều bị trắng bệnh Vân Long Lạc giang đến, rất hiển nhiên, vương giả cuộc chiến là Vân Long Lạc giang thắng. Một trận chiến này, triệt để phân ra thắng bại, vương giả thực lực quá kinh khủng, một vị vương giả là có thể quét ngang Long Quốc bên này mới một vị cựu trọng huyền quân. Chớ nói chi là, thư viện bên này còn có 10 vị cựu trọng huyền quân, Dương Tú cũng bằng cựu Hỏa Viêm Long Giáp có được đỉnh tiêm cựu trọng huyền quân thực lực, phối hợp vương giả, cái kia càng là có thể nghiền áp Long Quốc. Hỗn đàn. Long Nạo hoàng trong nội tâm đối với Lãnh Tinh Hà tức giận mắng, hắn tuyệt đối không có ngờ tới. Lãnh Tinh Hà thật không ngờ không còn dùng được, đồng dạng là nhất trọng vương giả.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 bị chặn đường ở dưới Cựu Trọng Huyền Quân, sát mặt lập tức hóa thành tuyệt vọng. Quy 1 chương 474, phản nghịch kết cục. Chương 474, phản nghịch kết cục. Vạn Lý Vô Tung Phụ, là vương cấp phá không phù lục, đủ để phá vỡ vương cấp trận pháp phong tỏa. Bất quá, Vạn Lý Vô Tung Phụ thập phần hiếm thấy, ở đây Cựu Trọng Huyền Quân ở bên trong, chỉ có Long Tuyệt Trần, Long Nạo Hoàng, Âu Dương Kính Thiên ba trong tay người có được. Long Tuyệt Trần chính là Long Quốc chi quân, Long Nạo Hoàng chính là Long Quốc thái tử, Càn Khôn Điện Thiên tại đệ tử, có được một chương Vạn Lý Vô Tung Phủ không kỳ lạ quý hiếm. Về phần Âu Dương Kính Thiên, cũng là Càn Khôn Điện đệ tử.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 Hòa Diễm cự mũi tên nổ bắn ra mà ra. Thiên Vương phá cương cung công kích khoảng cách, có thể so với bình thường linh bảo muốn xa nhiều lắm. Hòa Diễm cự mũi tên đã tập trung vào Long Khai Dực, hai giây chung thời gian, liền bắn ra hơn nghìn thước bên ngoài, xuất hiện tại Long Khai Dực trước mặt. Long Khai Dực bị ngọn lửa cự mũi tên tập trung, thân thể thay hình đổi vị, cũng chạy không thoát Hòa Diễm cự mũi tên công kích, vội vàng tế ra linh bảo ngăn cản. Hán Linh Bảo là một kiện huyền giai linh bảo chiến kiếm, cách ra sáng chói Hòa Diễm Hảo Quang nổ bắn ra về phía trước, cùng Hòa Diễm cự mũi tên đụng vào nhau. Với một tiếng bạo hưởng, cái kia huyền giai linh bảo chiến kiếm trực tiếp đứt gãy số tròn đoạn. Hỏa Diễm cự mũi tên uy thế mênh ngông cuồng quận, tiếp tục nổ bắn ra về phía trước, lập tức bắn chúng Long Khai Dực thân thể. Một mũi tên bắn cái thông thấu, trên lồng ngực xuất hiện một cái chén ăn cơm đại lỗ thủng, trái tim đều bị bắn không có. Long Khai Dực liên tục liền nổ ra máu tươi, dù là thân là cựu trọng huyền quân, sinh mệnh lực cực kỳ bành trướng, nhưng bị này một kích cũng trí mạng tuyệt, trong hai mắt cánh mạng sát thái nhanh chóng biến mất. Rất nhanh, Long Khai Dực liền đã mất đi lực lượng, trên người nguyên khí tiêu tán, thân thể hướng mặt đất truy lạc mà đi. Long quốc bên này còn lại cựu trọng huyền quân thấy thế đều bị thần sắc hoảng sợ. Tha mạng, tha mạng a, đầu hàng.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 Cái đó còn không có cái gì cường giả phong phạm, có chỉ là hoảng sợ cùng chiến vì sợ mà tâm rung động. Gặp đối phương đều cầu xin tha thứ, thư viện bên này chuẩn bị ra tay cựu trọng huyền quân, đều ngừng lại. Viêm Long phần sơn quát, Long Quốc vương tộc cựu trọng huyền quân, thiết yếu chú sát. Đang khi nói chuyện, hắn lại mở hơi cong, bắn ra một chi hỏa diễm cự mũi tên, bắn về phía Long Quốc một vị khác cựu trọng huyền quân, Long Thừa Hạc. Long Thừa Hạc sử xuất toàn thân thế võ, thế ra huyền giai linh bảo, toàn lực ngăn cản. Nhưng là, Long Khai Dực cũng đỡ không nổi Tiên Vương phá cương cùng một mũi tên, chi là Long Thừa Hạc. Long Thừa Hạc huyền giai linh bảo, bị ngọn lửa chi mũi tên phá hủy.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 các ngươi bốn người, bản xuất thân hàn môn là thư viện bổ dưỡng mới có hôm nay chỉ địa vị, nhưng các ngươi không tư thư viện tri ân, ngược lại phản bội thư viện, đầu nhập vào long quốc, trái lại đối phó thư viện, tội ác tày trời, niệm tình các ngươi ngày xưa tại thư viện dạy bảo học sinh, không có công lao cũng cũng có khổ lao, buồn viện có thể miễn các ngươi vừa chết, phần ngoại lệ viện ngày xưa cho các ngươi, các ngươi không xứng có được, toàn bộ đều muốn thu hồi lại, đem bốn người cầm xuống, hủy bỏ võ công, trục xuất thư viện. bốn người nghe vậy, sắc mặt không không lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn họ là cao cao tại thượng bát trọng huyền quân, cựu trọng huyền quân, như bị phế trừ võ công.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 có thể thân thể của bọn hắn trải qua thoát thai hoàn cốt, sinh mệnh lực hơn xa bình thường võ giả, thọ nguyên dù có hao tổn, cũng có thể sống trên thật lâu, tự nhiên không cam lòng chịu như vậy chết. rất nhanh, bốn người liền bị phế trừ tu vi, trực tiếp trục xuất thư viện, không cho phép lại tiến tiên nhạc thư viện đại môn. quy một chương bốn trăm bảy mươi lăm, thu làm nô buộc. chương bốn trăm bảy mươi lăm, thu làm nô buộc. hạ minh đông, hạ vũ thần hai vị hạ quốc cựu trọng huyền quân, thần sắc sợ hãi, đầu đầy mồ hôi. long quốc chết ba vị cựu trọng huyền quân, thư viện phế đi một vị cựu trọng huyền quân, ba vị bắt trọng huyền quân, là thật đưa bọn chúng dọa. mặc viện trưởng.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 cần trong đầu gieo xuống hồn lớn, các ngươi tới. Cao tuấn thần, kim vũ lương liếc nhau, một cái thất trọng tụ linh, có thể gieo xuống cái gì hồn lớn? Còn có thể uy hiếp được bọn hắn cửu trọng huyền quân tính mạng hay sao? Trong lòng hai người mỉm cười, thầm nghĩ, tự làm cho hắn loại cái hồn ấn chơi đùa, về sau chính mình xóa đi là được. Hai người về phía trước, ôn quyền nói, thỉnh công tử ban từ lớn. Tại kiếm hồn thương long dưới sự trợ giúp, dương tú rất nhanh liền tại hai người trong đầu các loại một cái hồn lớn. Cao tuấn thần, kim vũ lương nhau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, hai người có thể cảm ứng được đi ra, trong đầu hồn ấn, rất là cao cấp.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 ta sẽ còn nguyên trả lại, trong quốc chi vực sẽ không còn cái này nhất tộc tồn tại. Long quốc. Long Nạo Trương đứng tại thành lâu, vẻ mặt chờ mong nhìn phía xa truyền tổng điện. Hôm nay, là Long quốc tiến công Thiên Nhạc Thư viện thời gian, với tư cách Long Nạo hoàng cùng mẫu bảo đệ, Long Nạo Trương tự nhiên biết rõ. Long Nạo hoàng mang đến bốn vị giúp đỡ ở bên trong, có một cái là sinh tử cảnh vương giả. Một vị vương giả, 11 vị cựu trọng huyền quân, cường đại như thế trận doanh công kích Thiên Nhạc Thư viện, đây còn không phải là dễ dàng, dễ như trở bàn tay. Hắc hắc. Long Nạo Trương khoe miệng, treo cười lạnh. Dương tú cái kia hung hăng quấy vọng thú tiểu tử,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 Vài đạo thân ảnh theo truyền thống trong điện ngã đi ra, đều là Long quốc thủ hộ truyền thống điện thị vệ, thủ lĩnh càng là Huyền quân cấp cường giả. Long nạo trương thần sắc cả kinh, người nào cũng dám thông qua truyền thống trận đi vào Long quốc đô thành, đối với Long quốc võ giả ra tay. Nháy mắt sau đó, một cái phiên phiên thiếu niên công tử theo truyền thống trong điện đi ra. Thiếu niên này công tử, Anh Tuấn Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong, tựa như kim đồng tinh hạ phẩm. Long nạo trương ánh mắt chừng hai con ngươi thiếu chút nữa phát nổ đi ra. Dương Tú, làm sao có thể sẽ là Dương Tú?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 đương truyền thống điện thị vệ đã bị công kích, liền sẽ chủ động kích phát. cho dù là cựu trọng huyền quân, nhất thời bán hội cũng khó khăn dùng phá vỡ. theo truyền thống điện phòng ngự trận pháp kích phát trong vương cung cũng vang lên trói thay tiếng cảnh báo. địch tập kích, địch tập kích. long quốc trong vương cung từng đạo tiếng kinh hô nổi lên một phía. rất nhanh liền có từng tòa đại trận bị kích phát, thần tầng lớp lớp trận pháp màn hào quang đem long quốc vương cung bao phủ. đại đa số đều là phòng ngự trận pháp, trong đó cũng không thiếu sát trận. những trận pháp này nếu là có cựu trọng huyền quân chế, cho dù là nhất trọng vương giả đều rất khó đánh vào.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 Toàn lực tôi động trận pháp mấy vị thất trọng huyền quân, bắt trọng huyền quân đều bị cắn trả thổ huyết, thần sát hoảng sợ. Long quốc vương cung, cuối cùng một tầng bảo hộ cũng bị phá vỡ, trong vương cung có giả, tại cường đại vương giả trước mặt giống như là một đầu đã mất đi bất luận cái gì bảo hộ tiểu cứu non. Dương Tú, Thanh Long hi hi, Vân Long Lạc giang, Thanh Long phá thiên, Viêm Long phần thiên, Cao Tuấn Thần, Kim Vũ Lương bảy người, phi hành đến vương cung trên không. Giống, Địa hành long theo Dương Tú đầu vai nhẹ rượi mà xuống, hóa thành dài mấy chục thước cực lớn hung thú, mở ra miệng lớn dính máu, đối với phía dưới một tiếng gào long quốc vương tộc nhìn lên bầu trời bên trong bảy người một thú đều bị thần sắt chân bố hồn kinh can tăng. viêm long phần sơn bộc phát ra cuồng bạo hỏa diễm vì thế ánh mắt bối quét hét lớn một tiếng hôm nay long quốc diện nghịch người vong chúng cường giả đều nhìn về dương tú dương tú nhàn nhạt gật đầu đậu thủ long ngạo trương nhìn lên bầu trời bên trong dương tú giờ khắc này hắn mới biết được hắn không có để ở trong mắt dương tú đúng là như thế cao không thể chạm mà ngay cả cựu trọng việt quân thậm chí là sinh tử cảnh vương giả đều nghe theo hắn hiệu lệnh giờ này khác này dương tú nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc huyền đế lịch một năm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 rất nhiều nghị quốc huyền quân hội tụ nghị quân ngụy nguyên dương vẻ mặt nghiêm nghị người còn lại cũng nguyên một đám thần sắc nghiêm túc tựa hồ cảm nhận được gáp lực thực lớn trong lúc đó dương tú thanh âm chuyển đến hạo hạo đăng đảng làm cho trong điện chúng huyền quân thần sắc khẽ giật mình lập tức trong hai mắt tách ra sáng ngời hào quang Quy một chương bốn trăm tám mươi cường giả khí tràng chương bốn trăm tám mươi cường giả khí tràng ngụy vô dương mở ra trùng trùng điệp điệp trận pháp đem dương tú một chuyến đón vào đại ngụy trong vương cung chủ cung chủ điện dương tú gặp được rất nhiều người quen ngụy quốc vương thất vôi nhai huyền quân trạch thiên huyền quân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 Súc Sinh, tại đây nào có ngươi nói chuyện phẫn. Đợi chút nữa bản thái tử nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra, hầm cách thủy thành một nồi dương. Hoa ha ha ha. Địa Hành long ngửa đầu cười to, tiếng cười càng lúc càng lớn, trấn đắc hư không đều đang chấn động, ngươi quả nhiên là cái đầu góc tối dạ, nho nhỏ con sâu cái kiến cũng dám tại bản long trước mặt khẩu xuất cùng luôn, đợi chút nữa bản long định đem ngươi tươi xuống nuốt, ngươi biết tại bản long miệng lớn dính máu trong âm thanh của thiếu. Chu Lưu Vân cũng lớn tiếng cùng thiếu, nói, Súc Sinh, đến a. Ngươi đi ra a. Lão tử tiểu đứng ở chỗ này cho ngươi nuốt, ngươi tới nuốt a.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 đúng rồi hơn nữa là hắn cả đời đã làm nhất quyết định chính xác hạo diễm huyền quân nhìn xem dương tú thần sắc cảm khái hắn đã sớm đoán trước dương tú tương lai bất phàm, vừa đi nhập tiềm lòng bí cảnh tiến vào trăm quốc chi vượt sân khấu sẽ gặp phong vân tế hợp thành hóa rồng trung tiên hôm nay vừa thấy quả là thế chuyện kế tiếp tựu đơn giản vạn kiếm không cổ thiên thu hoàng cựu phong ba cái chặn giết qua dương tú huyền quân đều bị xử tử biến thành phệ huyết yêu đẳng chất dinh dưỡng khiến nó ăn no bụng trực tiếp tăng vọt đến tứ giai cựu trọng cảnh giới bất quá phệ huyết yêu nhiệt muốn muốn đột phá ngũ giai trở thành huyền yêu nhưng lại không dễ.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 còn được sưng muốn nhất thống trăm quốc chi vực, cái này trong lúc đó, tiêu bị diệt, bất quá ngẫm lại, dương tú trong thủ hạ, liền sinh tử cảnh vương giả đều có, tiêu diệt long quốc, thật đúng là có khả năng. sau đó không lâu, tin tức theo trăm quốc chi vực trung ương khu vực truyền đến, long quốc tiến công thiên nhạc thư viện đại bại, long tuyệt trần, tuyệt ngạo hoàng phụ tử, thảm bại mà trốn, còn lại long quốc cựu trọng miền quân, đều bị tại chỗ chém giết. lại có tin tức truyền ra, đồng nhất, một đám được sưng là long vương triều vương tộc hậu duệ cường giả, sát nhập long quốc đô thành, sưng long quốc vương tộc là long vương triều vương tộc phản nghịch hậu đại, ra tay, đã diệt long quốc.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 Tốc độ như bay, cực tốc phi hành, một giây đồng hồ có thể phi hành 1.500 m, cho dù là tại trời u ám lôi đỉnh bên trong, cũng có thể đạt tới một giây đồng hồ 7800 m/s. Vương cấp phi thuyền bản thân ẩn chứa rất mạnh lực lượng, vậy đối với tụ linh cảnh võ giả đều có uy hiếp lôi đình chi lực, bị vương cấp phi thuyền nhẹ nhõm phá vỡ. Chỉ chốc lát sau, vương cấp phi thuyền liền đạt tới thiên lôi sơn mạch chỗ sâu nhất. Trải qua một mảnh cơn bão lôi đình khu vực, đến thiên lôi sơn mạch nhất trung tâm, lôi đình chi lực ngược lại thưa thớt, tại nhất trung tâm phương viên mười dặm, thậm chí có một mảnh không có lôi đình bình thường khu vực. Tại đây bình thường khu vực trung ương, có một tòa lôi đình bao phủ đại điện.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 trên báo thân phận, bổn vương cựu thượng khôn, theo bổn vương biết, trăm quốc chi vực cũng không vương giả, các ngươi cũng không phải trăm quốc chi vực người a, hay xưng tên ra. nếu chỉ là dương tú một người, cựu thượng khôn tự nhiên là chẳng muốn cùng dương tú lại nại sui khiến, một cái tát gãy chết xong việc. nhưng là cựu trọng huyền quân, sinh tử vương giả đều tôn dương tú cầm đầu, mặc dù cựu thượng khôn thân là vương giả, cũng không thể quá mức ngạo mạn. báo gia đông cực vực vương cấp võ đạo thế gia thân phận đủ để rung động trăm quốc chi vực bất luận cái gì võ giả. thế nhưng mà cựu thượng khôn hoài nghi, dương tú bọn người cũng không phải là trăm quốc chi vực người, bởi vì Hắn đối với trăm quốc chi vực cần tượng, cũng không có vương giả tồn tại. Rất hiển nhiên, những người này đến đây trăm quốc chi vực về sau, cũng không có dò xét qua tin tức gì, cho nên cũng không biết trăm quốc chi vực gần đây ra một gã vương giả. Dương Tú bình tĩnh nhìn cựu Thượng Khôn, dù là đối phương là vị sinh tử cảnh vương giả, Dương Tú cũng thần sắc hoàn thai, như là nhìn xem một người bình thường. Dương Tú thản nhiên nói, "Ta, cựu La Ngụy quốc chi nhân, cựu Thượng Khôn, các ngươi tại ta Ngụy quốc tông môn trong bắt đi tụ linh hậu bối, đều đi đâu rồi? Toàn bộ giao ra đây, nếu không." Dương Tú lời nói không nói chuyện. Cựu thượng Khôn bên cạnh, cựu trọng Huyền Quân thủ cả sảnh đường liền quát lạnh một tiếng, đã cắt đứt Dương Tú lời nói. "Làm cản. Vương giả ở trước mặt, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám tại chúng ta cựu ra vương giả trước mặt, như thế làm cản, ngươi muốn tìm cái chết sao?" Dương Tú ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía thủ cả sảnh đường, thanh âm lạnh lùng, "Vương giả thì như thế nào? Không giao người, các ngươi để mạng lại còn." Quy một chương 486, Vương giả giao phong. Chương 486, Vương giả giao phong. Từ khi trở thành long chủ, Dương Tú liền khí chàng tự sinh, lộ ra một cô bá chủ chi khí. giờ phút này thần sắc lạnh lẽo, quát lạnh một tiếng, sắc cơ ẩn lộ, liền có như tuyệt thế bảo kiếm, có chút ra khỏi vỏ, lộ ra một vòng cái thế mũi nhọn, cái kia khí thế chi liệt, mà ngay cả cựu mãn đường vị này cựu trọng huyền quân đều nao nao, cựu gia huyền quân cường giả, trong nội tâm đều tuôn ra một vòng kinh ý, như thế khí chàng, theo một vị tụ linh cảnh võ giả trên người tán phát ra, thật hiếm thấy. cựu thượng khôn thân vi sinh tử cảnh vương giả, vương uy trần thế, ngược lại là đối với dương tú để lộ ra khí chàng nhìn như không thấy, trong hai mắt hung mang lóe lên, cựu thượng khôn hắc một tiếng cười lạnh, nói, thật quân vọng cầu khí. cũng chỉ có trăm quốc chi vực loại này xa xôi ở nông thôn địa phương mới có loại người như ngươi không biết trời cao đất rộng cùng vọng thế hệ ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có bản lĩnh gì dám can đảm tại buồn vương trước mặt ngông cuồng như thế tiếng nói rơi cựu thượng khôn năm ngón tay rối ra bàn tay lớn sở không khí lập tức bị bóc vỡ phát ra một tiếng nổ vang theo cái này sở bốn phương tám hướng vô tận lôi đỉnh chi lực mãnh liệt mà ra hóa thành một đạo tiếng sấm ngưng tụ tại cựu thượng khôn đỉnh đầu sau đó cựu thượng khôn vung tay lên đạo kia tiếng sấm liền hướng dương tú bọn người bay đi hô một cỗ cuồng bạo khí tức mãnh liệt lao đến cái tiêu tiếng sấm như cầu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 ngay mắt thời gian liền biến thành một mặt hơn một trượng cao đại kỳ dựng ở cựu thượng khôn phía trước trên không đại kỳ vung dậy bốn phương tám hướng lôi đỉnh chi lực như là gặp quân vương binh sĩ toàn bộ đều nghe theo đại kỳ hiệu lệnh nhất trọng trọng hội tụ mà đến vân long lạc giang thần sắc khẽ giật mình vương cấp linh bảo cựu thượng khôn mặt mũi tràn đầy cười lạnh lạnh quát một tiếng trăm quốc chi vực hai lúa tự coi như ngươi tu thành vương giả liền vương cấp linh bảo nhìn cũng chưa từng nhìn bái tiến a nên thử bổn vương chấn lôi kỳ chi uy tiếng nói rơi chấn lôi kỳ đem hội tụ mà đến lôi đỉnh chi lực ngưng tụ thành một đầu cực lớn lôi long dương nhanh gào thét về phía trước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 một châu bạc hưởng mười hai kiện huyền giai linh bảo toàn bộ đều bị gai sương phi kiếm đánh trúng đẩy lui mà quay về đồng thời cựu ra mười hai vị huyền quân cương giả sáu người tao nộ đến gai sương phi kiếm phản công sáu người tao nộ đến thái âm băng diễm công kích địa hành long bắt trọng huyền yêu huyền yêu bá chủ giờ này khắc này từng đạo tiếng kinh hô đồng thời vang lên cựu gia huyền của nhóm nguyên một đám lộ ra không dám tin chi sắc hiển nhiên không có ngờ tới dương tú đầu vai một đầu bốn chân con rắn nhỏ nhìn về phía trên rất không ngờ dĩ nhiên là một đầu thực lực khủng bố như thế yêu thú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 vẹo, vẹo, vẹo, cựu gia bốn vị cựu trọng huyền quân không hẹn mà cùng bước ra lui về phía sau, sau đó hướng xa xa bỏ chạy. Cựu gia huyền quân đã bại, địa hành long nếu là hướng bọn hắn công tới, bọn hắn cũng gặp phải nguy hiểm thế mạng, đương nhiên là muốn bỏ trốn mất dạng. đang cùng vân long lạc giang kịch chiến nhất trọng vương giả cựu thượng khôn, thân sắc đồng dạng kiếp sợ, tuyệt đối không nghi tới. bọn hắn cựu gia bên này mười sáu vị huyền quân xuất phát, lại bị đối phương đánh cho đại bại mà trốn, còn hao tổn một vị tam trọng huyền quân cường giả. trong nội tâm rung động pi rung động, nhưng cựu hướng không có thể một chút cũng nghiêm túc, sợ hai đối phương huyền quân đến vây công chính mình. đem trấn lôi kỳ vừa thu lại thân thể cũng hướng xa xa phi độn mà đi cựu hướng khôn thanh âm từ đằng xa chuyển đến các ngươi như dám thương ta cựu gia hậu bối cựu gia vương giả chắc chắn quy mô đến đây trăm quốc chi vực cùng các ngươi không chết không nớt dương tú nghe vậy lông mi nhảy lên làm cho địa hành long đỉnh chỉ truy kích một vị tam trọng huyền quân chết cựu hướng khôn cũng không có để ở trong lòng xem ra tại cựu gia ở bên trong tam trọng huyền quân tính toán không được cái gì thu hút nhân vật nhưng là cựu hướng khôn đặc biệt nhắc nhở giám thương cựu gia hậu bối không chết không nớt rất hiển nhiên cựu gia hậu bối võ giả